Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thời gian đâu tiêu chưa hết ngẩn ấy thả rằng chúng nó ăn no đi rồi ngậm miệng mà dừng lại thì có phải là ngủ được ngon giấc rồi không nhưng hình như chúng có muốn cái của cải phỉnh nở ra mãi không có điểm dừng không dừng được đâu ba tội trong kinh phật đã có tội tham Bảy tội trong binh thánh Cũng tới ba tội tham Tham lúc nào chẳng đi liền Với u mê và ngu dốt Việc ngu muội nhất là chúng Không biết rằng của cải Đang bức hại chính còn cháu chúng Bạn ấy giờ chỉ mãi nghĩ tới vụ phương đặc Và thái độ kỳ dị của hắn sang nay Cả câu chuyện bán tín bán nghi Mà hắn kể về người mẹ mất tích nữa nghĩ đến bà mẹ của của Đăng. Anh giật mình như lỡ tay chạm mát vào ổ điện chạm khẽ ấy không đủ để anh này tung người mà bắn ra mọi nghĩ nào đó thông suốt. Trải lại, cả cái hành tức điên lên vì một thứ gì đó cứ mù mờ, nhân ảnh mà không chịu ló diện. Và cái phòng mơ hồ ấy buột biến hẳn khi tù đèn nhún vài chiếc Vẻ thở chẳng hưởng ứng nãy giờ của Bách Thôi Mình vào việc anh nhé Ừ Vào việc đi Bách vội hớp nốt ngụm trà đáng nguội thích Tuổi qua Người nhà mình đập vào underground Tạm giữ toàn bộ trang thiết bị điện tử Của những người có mặt tại đó Để kiểm tra Bao gồm một quản lý chính Một người giám sát bộ phận lệ tận Một thu ngân Một quản lý quầy bạc, một DJ, hai nhân viên pha chế quầy bạc, một kỹ thuật viên phụ trách hệ thống điện và ánh sáng, một chuyên viên âm thanh, 20 nữ phục vụ và 10 bảo vệ. Đó là cơ cấu nhân viên quân rào. Về cách đến chơi thì ngoài nhóm giả dạng của ta còn có hai nhóm khách ngoại quốc, năm thành viên của ban nhạc Charles, người Philippines, được thuê đến biểu diễn. Và một kiến trúc sư đang khảo sát Thiết kế lại hệ thống Kiến trúc ánh sáng trơn đồ May mắn thay giờ đó chưa có nhiều khách Nên ta dễ thực hiện phương pháp loại trừ Hẳn là các bạn phải khó khăn lắm Bạch đoán chừng Tất nhiên Tú đèn nhăn mặt Thả trói gô mấy thằng buôn ba túy Nhét hàng nóng trong người còn dễ hơn ấy Vì rõ Là việc tạm giữ các trang thiết bị cá nhân của họ Chẳng liên quan gì với đám thanh niên gây đổ Tất cả nhân viên phục vụ nữ và bảo vệ Thì sợ run người giao nộp hết điện thoại Như những người còn lại Đặc biệt là mấy khách ngoại quốc Và những người quản lý con rào Cả thằng nhắc DJ Ngông nganh nữa thì nhất định không chịu Từ cái gì ra cả Họ hiểu luật và phản ứng Chúng ta đang quan liêu tắc trách Cố tỉnh gây phiền toái Cản trở việc kinh doanh của doanh nghiệp Đặc biệt là thằng cha ngoại quốc còn dọa sẽ gửi đơn kiện thông qua Đại sứ quán tại Việt Nam. Nếu các cơ quan bảo vệ pháp luật còn cố tình vi phạm nhân quyền đối với công dân quốc tế. Chẳng hiểu chúng cứ nghe hơi ở đâu mà dám cao rộng về nhân quyền. Cuối cùng thì cũng đã thu được hết. Máy tính bản, máy tính cá nhân, iPad và các loại smartphone cũng mối mặt lắm. Nhưng đành phải nại ra lý do Có thông tin về việc chứa chấp buôn bán ma túy Tại trường trưởng NR Nếu quý vị không gì khuất tất Thì tại sao lại cứ phải nặng nạp che giấu Chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ tài sản của quý vị Trong thời gian ngắn nhất Để quý vị có thể tiếp tục công việc Chỉ 10 phút sau là gã chủ NR Đã có mặt Cha này hóa ra rất trẻ Chắc chạc tuổi anh thôi Hắn sở hữu tới ba nhà hàng và hai khách sạn nữa trong thành phố Nên rất ngại gây hấn với cảnh sát Hắn ứng xử khôn kheo lắm Mẹ mỏng đề nghị tất cả mọi người hợp tác với cảnh sát Để chứng minh mình trong sạch Nhưng có ba người vẫn phản ứng dữ dội Là tay quản lý quầy bà, cậu đi dây Và giám sát trưởng bộ phận lễ thần Họ nói rằng kiểm tra việc lậu thuế đã có thanh tra thuế Kiểm tra buôn bán ma túy thì có đội phòng chống ma túy. Chúng ta là công an trật tự xã hội thì có việc gì mà phải nhúng mũi sang sân của người khác. Thằng gia quản lý quệ ba còn nói sẵn là có phải cơ ông đang muốn ăn tiền hay không? Em phải kiểm trì lắm lúc ấy, nếu không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net